Cũ Tây Hồ, tác giả Ngô Dân Phú.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 Vua trả lời, ta chỉ thích hai bài thôi. vừa đọc, vô đề Tương kiến thời nan, biệt diệt nan Động phong vô lực, bách qua tàn Xuân tâm đáo đệ, ti phương tận lập cử thành hối, lệ thủy can Hiệu kính đảng sầu, giận mân cãi Dạ ngâm ưng giác Nguyệt quang hàng, bồng lai thử khứ, vô đa lộ, thanh điệu ân cần, dị thám khang. Dòng vua trong già trẻ là vì lòng đang xúc động trước vẻ đẹp của người ngồi trước mặt, lòng chân thành như một nho sĩ nghèo. Nghe thật hay. Nguyễn Thị Lộ có một chút mềm lòng, không có chịu như thường những ngồi trước mặt vua, nàng khen rất thật lòng.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 Thơ khuya thấm nổi, ánh trăng tà Bồng lái đường đến đâu xa mấy Nhờ cánh chim xanh, hãy giúp ta Vua khen, nàng dịch nhanh mà hay thật Ta còn thích bài này nữa Tâu cũng của Lý Thương ngẩn Đúng vậy, ta đọc nàng lại dịch nhé Mã ngôi Hải ngoại đồ văn cánh cửu châu Tha sinh dị bốc thử sinh lưu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 Vua thích nghe giọng nàng ngâm thơ Thích nhìn nàng cầm qua quả Ngắm lâu hơn một lúc rồi mới ăn Vua gặp nàng trong mơ Vua lợn giỡn có ý nghĩ Tuyển nàng về cung và trọng nàng Như dương quý phi mà đường minh hoàng Yêu đắm đuối Nguyễn thì lộ thì dùng dằn Nửa yêu vua, nửa yêu Nguyễn Trái Vua nồng say, đắm đuối nàng hơn Còn Nguyễn Trái thì lúc nào cũng chừng mực Yêu cũng giữ gìn kính đáo Đến nỗi vợ con hầu thiếp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 Kính mong hoàng đế bệ hạ cho trải lui về con sơn ít tháng lo xây mộ lập am cho tiên tổ, gọi là chúc lòng báo đáp sinh thành, dấu phải xa chúng cung đình, lòng trung vẫn hướng về cửa khuyết, trăm lần sợ hãi, kính cẩn dâng lời. Đinh Thắng xem rồi nói: Tướng công đã nhờ đến thắng này, tôi xin hết lòng chẳng dám từ nan, nếu hoàng thượng chuẩn tấu xin báo về ngay.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 Vì gì mà như lửa đốt trôn ấy Thị lộ lúc cáo Vẫn thường hay tốt ra những lời khiếm nhã Con hầu đủ đỉnh Cười nhạo Lễ phép thưa Và bà hỏi tướng công xem Nói đoạn lui ra Thị lộ ức lắm Lão già này sinh chuyện đây Chắc là lão biết Mình ân ái với hoàng thượng rồi Là ở đây Thi thố tài năng không có chỗ Bọn trịnh khả lương đăng thù ra mặt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 Hôm nay, ta cùng nàng về chào ông già rồi kịp về nghỉ ngơi. Ngày mai là lên đên trên sông nước, cũng dễ mệt mỏi lắm đó. Thi lộ và Nguyễn trải đến Tây Hồ. Nguyễn để lại cho cha nàng 200 lạng bạc và một tấm đoạn để may quần áo. Ông xin lỗi vì phải đi dội đi xa. Ông hẹn buổi về chầu mùa xuân tới, sẽ có mặt ở kinh đô. Nhìn bố, nhìn bố hồn nhiên vui vẻ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 Tập 10, ngang trái phủ tây hồ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duẩn Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.